các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nấu nướng cũng không có yêu cầu đặc biệt nào khác cả ngay cả sau khi ăn xong chuyện r ử ờ bát anh cũng đều giao cho người giúp việc nói là vì ra tay của cô thật ra cô biết anh thích ra tay của cô n o n m ề m cũng không muốn phúc của mình bị tổn thương còn nhất định phải thích cũng lắm thì từ hôn đồng v i vũ nói ra từ ngữ kinh người xem ra cha thật sự là không thích anh đồng tử du lén lén thở dài ở trong lòng nếu như để cho bạch m ộ i hiền biết được ý của cha, thì sẽ xảy ra náo loạn cho mà xem. cha thấy tiểu tử, tử kia chính là không muốn kết hôn, kéo dài lâu như vậy còn không có nghĩ đến. đồng phi vũ tức giận nói tiếp, mà đây cũng chính là nghi ngờ của đồng tử d u chỉ là cô d ẽ không thêm dầu vào lửa. cha, mấy năm nay anh ấy không có gì căng đan, còn nghĩ anh ấy không có nghĩ như vậy đâu. đồng phi vũ nhìn vào mắt của con gái, rồi lại thở dài một hơi. cha cũng chỉ muốn tốt cho con. c o n đừng để ở trong lòng, còn hiểu rõ mà, cha người đừng lo lắng. Con trai nếu thực sự thích một người sẽ không thể chờ đợi muốn lấy về nhà. Thế nhưng tác phong của bạch m ộ hiên động v i vũ không thể nào hiểu nổi. Đôi mắt lão điện đảo quanh bụng con gái một vòng, trở về bắt cơm. Ông không hiểu, bọn họ ở chung một chỗ 4-5 n ă m rồi, tại sao cái bụng kia còn không có tin tức gì? Coi như bạch m ộ hiên có người thai nhưng cũng phải có cơ sở chứ. chẳng lẽ vì mình không có việc gì che rẽ i hai người bọn nó hay sao khiến cho bọn nó không có thời gian ở chung một chỗ mà x i n cho ông tồn t ử ư nói tử hôn cũng chỉ là vì đồng phi vũ tức giận mà nói con gái ở cùng với bạch m ộ i hiên lâu như vậy muốn tử hôn đàn ông thì không sao con gái muốn tìm một chỗ tốt thì liền c ó khăn rồi ông tức là tức bạch m ộ hiên động tác Không dứt q u á t một c h ú t bạn bè mọi người đều có cháu bồng vui đùa với cháu chỉ có một mình ông nói không thỏa mãn là có ông cũng muốn nghe một tiếng ra ra nha đồng tư du biết rõ lòng của cha nhưng cô không nói gì cả bạch m ộ i hiên mặc dù rất chuyên tâm chuyện chăn cối nhưng biện pháp ngừa thai làm rất là cẩn thận luôn mang theo bao cao su xu, xuất tình ở bên ngoài nếu cô có thể mang thai vậy thì cô là thai mẫu Maria rồi nếu bạch m ộ i hiên có lòng muốn cô mang thai lấy nhiệt tình của anh thì cô có thể sinh một đội bóng rồi cho nên nói Bạch m ộ Hiên là người có khả năng khống chế cực mạnh trong công việc hay trong cuộc sống, anh cũng luôn có thể đạt được mục đích của mình. Anh thích cùng cô ở trên giường cọ sát lẫn nhau, nhưng không thi vì thế mà bỏ v ề công việc của mình. Cô có cảm giác rằng công việc của anh chính là vợ cả, còn cô chính là vợ hai mà thôi. Hai cha con cơm nước xong, đồng tư du g ọ t trái cây mang ra phòng khách cùng với cha mình xem tivi. đại đa số con sẽ thân với mẹ hơn cha, nhưng mẹ của cô mất sớm nên cô cùng với cha vô cùng thân thiết. Tự d ù à, nếu rảnh rỗi con nên nghỉ ngơi một chút. Hiện tại t ử Lâm đã đến công ty làm rồi, còn cũng đừng quá mệt mỏi. Đồng Vi Vũ con muốn quá chú trọng vào việc buôn bán lớn nữa. Lúc đầu anh chỉ muốn kiếm tiền để nuôi nấng các con cho tốt, tận tâm che chở cho các con, tương lai mới cả cho người thốt được. đợi đến khi các con trưởng thành thì ông cũng đã già. các con giúp một tay ông đã nhẹ nhõm đi nhiều chỉ là cuối cùng con gái cũng phải lập gia đình ông không muốn con rể ở chè ông nghĩ về sau tìm một người kế thừa đồng thị đem đồng thị cổ phần hóa đem cổ phần chia đều cho ba con cái đảm bảo cuộc sống sau này cho các con cha con thật sự không có mệt mỏi nhiều năm như vậy cô đã tạo thành thói quen rồi nếu lãnh đạo là một cô công chúa cao quý người cuối cùng mệt mỏi nhất chính là nhân viên như vậy không tốt cô đã sớm thích ứng đợi rồi đợi rồi không mệt không về đồng phi vũ vui mừng gật đầu mà đúng rồi tối nay con sẽ ở nhà sau nhớ tới nam nhân bốc đồng kia cô mỉm cười lắc đầu nếu vậy thì con về sớm một chút đi cha sẽ gọi tiểu vương lái xe đưa con trở về đồng phi vũ đứng lên nói cha vẫn đang còn sớm mà mới là hơn 9 giờ cũng không còn sớm nữa đâu suy nghĩ một chút về tên tử và cháu gái tương lai ngẫm lại bộ dạng c ô n g cam lòng của bạch mộ hiên k h i bị đị đoạt đi đồng tử du ông đại nhân k h ô n g thèm chấp nhận với tiểu nhân nói mau trở về đi đồng tử du kinh ngạc nhìn cha nhưng mà không có nhưng là để cha tiễn con ra cửa đi thôi đi thôi đồng phi vũ vừa nói vừa đè bả vai của con gái đi tới cửa nhìn thấy chiếc xe màu lam dừng ở trước cổng đồng phi vũ bật cười đ i rồi cũng không cần tiểu vương đưa con trở về, đã có t à i xế riêng tới đón con rồi đi. đồng tự do bị cha nói đùa một cách hài hước, thiếu chút nữa c o n thể nào ngóc đầu lên được. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net